các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mai hỏi thì cô cứ bảo cô là người nhà của tôi. Dung gật đầu. Vâng. Thế độ mấy giờ tôi đến thì tiện cho anh? Mạo đáp nhanh. 10 giờ nhé, 10 giờ. Dung gật đầu nhắc lại. Vâng. 10 giờ. Dung, hân hoan gánh rau về nên vị. Thế là suốt buổi sáng hôm ấy Mạo bồn chồn như lửa đốt. Ngồi thái rau, cắt bí, nhặt cá khô Mạo cứ lắm ngóng nhìn ra cổng Rồi lâu lâu lại xem đồng hồ Khoảng 9 giờ Mạo đánh thức thằng Bình dậy Giao việc cho nó Rồi ôm quần áo đi tắm Thằng bạn ngư ngác nhìn Mạo Ngạc nhiên tự hỏi Tại sao hôm nay Mạo lại tắm sớm như thế Và thậm chí còn thay cả bộ đồ mới nữa Nhưng Bình ngại không dám hỏi Chỉ soi mói nhìn Mạo dò xét Mạo đứng trong cửa sổ trải đầu Mắt đâm đâm ngó ra cổng. Thấy thằng bạn có vẻ thắc mắc. Mạo hiểu ý lên tiếng trước. À, chốc nữa tớ có người nhà vào thăm. Cậu chịu khó lo họ tớ trong bếp. Tớ bận tiếp khách. Thằng Bình hiểu ra. À một tiếng rồi gọt đầu. Tưởng gì cậu bận thì cứ để đấy cho tớ. Cậu có người nhà trong này à? Mạo chưa kịp trả lời. Đã thấy Dung xuất hiện ngoài cổ. Đang nói chuyện với anh chàng gác cửa. Lập tức Mạo chạy lao ra đón và giật mình sừng sốt vì Dung ăn mặc quá đẹp đối với đôi mắt thẩm mỹ của Mạo. Gã dẫn Dung đi từ băng qua sân tiểu đoàn rồi lang thang theo hành lang, dãy nhà ngủ tập thể và vòng cả ra phía sau doanh trại rồi cuối cùng mới trở về nhà bếp. Bộ đội thời bình nhàn rỗi hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn Dung. Và Mạo làm gã vừa hồ hởi vừa ngợ ngùng Gã biết lát nữa đây khi Dung đi rồi Chúng nó sẽ ùa ra vây lấy Mạo mà hỏi thăm Và dĩ nhiên Mạo sẽ mập mờ trả lời úp mở Để đứa nào cũng tưởng rằng đó là người yêu của Mạo Nhờ sự hiện diện bất ngờ của Dung hôm nay Mà Mạo tự cảm thấy giá trị của mình tăng vọt hẳn lên trước mặt đồng đội Cho nên lúc trả tiền rau gã rộng lượng đưa thêm cho Dung Mười đồng và bảo Thật là mất công cổ quá à, Gửi cô tiền xe Chứ không thì lại thiệt thòi cho cô Nhận tiền xong Dung hỏi Chiều nay anh có rảnh không Mạo sung sướng kêu lên Lại đi lấy hàng nữa à Nhưng Dung cười Vì thái độ háo hức của Mạo Và nói <cười> Không Anh không bận thì tôi rủ anh đi hái rau với tôi cho vui Mạo sung sướng quá Xua tay kêu lên Đã bảo là buổi chiều tôi có làm gì đâu mà bận Thằng Bình nấu cơm chiều mà lại Dung hài lòng nói Vâng Thế thì độ 4 giờ à, Anh lại chơi với tôi ở chỗ hôm qua nhé à, cái xăng đã thứ bảy Hiên đó Bây giờ xin phép anh tôi về Mạo đưa Dung ra tận cổng Rồi đứng nhìn theo mãi cho đến khi Chiếc xích lô đạp chở nàng khuất hẳn Ở một ngã tư Mạo mới chạy vội vào bếp Cởi quần áo ngoài để phụ với thằng mình Lo bữa cơm trưa cho đơn vị Vừa làm việc Mạo vừa miên man suy nghĩ Gã không thể ngờ đời mình Lại có một bước ngoặt tình cảm đột xuất như thế này Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Bởi nếu Dung không yêu gã Hay ít ra không chúi đặc biệt đến gã Thì đời nào lại rủ gã đi chơi Hai ngày liên tiếp để làm gì Vừa múc cơm Mạo vừa cười cười một mình Vì bước đầu như thế là hoàn toàn thắng lợi Buổi chiều Dung đón Mạo ở cây xăng Rồi dắt gã đi sâu vào ruộng rau muống Cách quốc lộ cả cây số Hai người leo lên chiếc thuyền con Mạo chèo Dung hái Ít lâu nay thấy Dung ngày nào cũng gánh rau về Tổ phó an ninh và công an khu vực gọi nàng ra cật vấn Về lối làm ăn cá thể của nàng Dung khai thật là mình cung cấp rau cho bộ đội Nhưng xem chừng họ không tin Lại còn nghi nàng đem bộ đội ra để hù Chính vì vậy Nàng mới mời Mạo theo hôm nay Để chứng minh với công an lời khai của nàng là đúng sự thật Chỉ có điều nàng không nói cho Mạo biết chuyện đó Cho nên Mạo cứ khắp khởi mừng thầm Và tràn trề hy vọng vì tưởng rằng Chuyến đi này chỉ thuần túy do động cơ tình cảm thúc đẩy mà thôi Ngồi bên dung Nghe nàng vừa hái rau vừa hát nho nhỏ Mạo thấy cái hình ảnh đó thương mỏng quá Mao cảm động không nói được gì, mãi một lúc khá lâu mới bảo Dung, "Cô có mỏi tay thì để tôi vặt hộ nhé." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net